Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của Mò ỉm Tiếp tục cuộc hành trình của nhân vật chính à, Cùng với những người bạn của mình Tìm hiểu về cái chết bí ẩn của Mạnh Và bà mẹ của Mạnh là bà Oanh Để xem xem là đằng sau đó thì có những cái điều bí mật gì của miền Sơn Cước Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lê Tuấn Vũ mà mình đang đề kia À, tương tác trực tiếp với tác giả và đọc các tác phẩm của tác giả lê tuấn vũ chia sẻ các tác phẩm của tuấn vũ tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chúng tôi còn đang lơ ngơ Không biết là có nên gọi cửa hay không Thì ở trong gầm sàn Vang lên tiếng động Âm thanh ken két như đang xoáy vào lỗ tai Âm thanh vùng lên trên vách nối Làm cho bầy chim rừng đang ngủ Cũng giật mình tỉnh giấc Giao rác, rác đập cánh Để lại những tiếng kêu ai oán Tựa như là tiếng cầu hồn Đưa người vào cõi địa phục Tôi nghiến răng, lùi bước lại hỏi Tùng, cái quái gì thế? Tùng không nói, nhưng ánh mắt căng thẳng nhìn xoáy vào màn tối bí mật thâm u, khiến cho cả tôi và cả Cường đều hiểu cái thứ mà chúng tôi đang sắp phải đối đầu kia không hề đơn giản. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng không biết từ bao giờ, hắn đã lăm lăm trên tay. Bốn con dao mổ ánh thép loang loáng, phản chiếu ánh trăng trung tuần lạnh lẽo, như là con mắt của tên bác sĩ trưởng khoa vậy bây giờ trong đôi mắt ấy đang lóe lên những tia hung sát làm cho tôi dùng mình ớn lạnh cả sống lưng hắn hắn là ai là bác sĩ hay là đau phủ ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu tôi giữ lại chứ cũng không có dám nói ra bởi vì có tiếng của tùng vừa cất lên khe khẽ nhắc nhở chuẩn bị đi nhìn thấy chưa tôi nín thở mở to hai mắt đồng tử giãn ra cố gắng thu hút hình ảnh của mình vào trong bóng đêm mù mịt trong gầm sàn tối tăm thẫm đen kịt và đặc quánh như nhựa đường kia nơi ấy cũng vừa lóe lên những đốm lửa là năm đốm lửa leo lét vàng khẻ chập chờn khi tỏ khi mờ cả ba kẻ cùng đường chết đứng Tiếng nốt nước bọt khe khẽ vang lên, cổ họng như nghẹn lại. Ở bên cạnh, Tùng đã rút từ trong tối ra. Một cây rủi côi ba khúc, vụt mạnh một cái. Âm thanh vang lên như là xé gió. Bốn con dao mổ trong tay của Cường cầm trên tay, cũng khô loảng soảng, cùng với tiếng nghiến răng ken két. Năm đống lửa từ từ tiến lại, chúng sáng lên lập lòe, rồi nhanh như cắt, lại vụt tắt. chúng cứ như là những đốm lửa ma chơi, ánh trăng trung tuần vằng vặc chiếu xuống mảnh đất trước nhà, dần dần hiển lộ ra chủ nhân của năm đốm lửa. Một, hai, ba con chó. ở trong từ điển của tôi, chó là loài động vật hiền lành thân thiện và vô cùng quen thuộc. nhưng không phải là dành cho ba con quái vật ở trước mặt tôi kia. chúng có thể được gọi là chó. Thế nhưng chân chúng nó dài Cao lêu nghêu Dễ cũng phải đến gạt đùi người lớn Lông ngắn, mượt đen tuyền Thậm chí là trong bóng nhẫy Cứ như là bôi dầu vậy Cái đuôi của nó thì to xù lên Như là đuôi cáo dáng đuôi cụp xuống Che đi bắp chân rắn giỏi khỏe mạnh Đứng từ khoảng cách này Tôi vẫn bị cái mùi mồ hôi khăn khẳng Của ba con vật kia Làm cho choáng vắng, khó chịu Ba con vật xuất hiện trong đêm tối, vén cái mõm ngắn chuẩn tựa như là mõm hổ. Nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắt, dãi rớt đang nhèo xuống, dưới hàng lợi đỏ như là chậu máu ở trước mặt chúng tôi. Chúng nó rùn thấp người, hai chân trước cào cào xuống, mặt sân phủ trắng hơi xương, tạo thành những vệt dài, chết chóc. Sống lưng của chúng nó rùn cong lại. Chân sau ấn chặt xuống đất, tựa như là cái nẫy lỏ đã tra vào ổ. Chỉ đợi hiệu lệnh là sẽ bật tung ra. Thả ba con vật dữ tợn điên cuồng mà trộm tới chúng tôi. Há cái mõm đỏ ngầu đầy dãi rớt kia, ngoạm lên khuôn mặt đang tái nhợt không còn huyết sắc của chúng tôi. Bà con chó trong đó có một con chột mắt Cái mắt còn lại trên gương mặt không lấy gì làm thân thiện Nhìn tôi trồng trọc Đồng tử vàng khè khè như đốm lửa đầy quỷ dị Hiện lên một sức mạnh thôi miên Tay chân tôi bất giác rôn rẩy Rồi cứng đờ như hoa đá Đối với người giao thì chó là một loài vật trung thành Là kẻ giúp ông tổ bàn vương Làm lên sự nghiệp Người giao nuôi chó Chỉ để làm thợ săn Làm kẻ giữ nhà người giao không ăn thịt chó, con chó ở trong nhà người giao hoặc là bị thú vồ, bị trộm bắt, hoặc là đến già mà chết, chứ không ai dám đánh giết. gặp thời hưng thịnh ấm no, chó trong nhà nuôi bằng thịt thú, lông bóng mượt như tơ, mắt long lanh, tinh quang sáng quắc. gặp phải thời ly loạn đói kém, chó các nhà như chó hoang, lùng sục khắp nơi bắt chuột, bắt chim, bắt sóc. Thậm chí còn mò cả xuống suối bắt cá, bắt ếch, bắt cua Dù đói, dù ốm Thì các con vật ấy vẫn trí tình, trung thành với chủ Chim thú bắt được chúng luôn tha về Rồi ngồi chờ miếng xương, miếng lông Chủ thải ra Sớm tối chúng vẫn trung thành Giữ nhà, giữ vườn Mặc dù thậm chí là nhà chủ chẳng còn gì để giữ Tôi vẫn không hiểu nổi Những con vật đang thể hiện ra hung thần ác sát trước mặt tôi là loài chó gì người chủ của chúng là ai và tại sao lại nuôi trong nhà giống vật tàn bạo hung hãn như vậy cả ba con chó đều giữ tợn anh ác và cả ba con đang nhìn chằm chằm chúng tôi tái mặt người và chó cứ thế nhìn nhau mà gườm thế mười một con mắt chiếu lên nhau những tên nhìn đầy hung quang sát cơ đoạt mạng hiển hiện, hiện. Trong ba người chỉ có một kẻ tay không, chính là tôi. Không hiểu là vì quá cuống, vì nỗi sợ thân thể còn cõi này chuẩn bị làm mồi cho mõm chó. Trong giây phút căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc, tôi buột miệng cất lời. Riêng, riêng, mẹ! Tùng và Cường đang tái mặt, bất chợt liền đổi sắc xanh, ngỡ ngàng quay phát sang nhìn tôi. đầy uất ức tùng còn chưa kịp há mồm cất tiếng chửi thề thì ba con chó đã cào lật tung cả đất Trồm về phía chúng tôi như là vừa được nghe tiếng trống dồn quân ba con vật chủ động xông tới như là vũ bão tiếng móng sắc gõ xuống nền đất leng keng tựa như là tiếng gươm dao lũ chó trợn mắt năm con mắt vàng khè như lửa ngùn ngụt bốc lên ý niệm giết người đoạt mạng sáu hàm răng trắng ợt không sủa một tiếng nào nhưng tràn đầy sát khí đúng lúc ấy một giọng nói vang lên nửa như hăm dọa nửa như mở đường không khác gì một hiệu lệnh khiến cho ba con chó đột nhiên dừng phát lại nào về đây cái rồi côi tùng cầm trên tay buông thõng mấy con dao mổ cũng vội vàng giấu ra sau lưng tôi thì vội vàng lấy tay che mắt cố tránh ánh đèn pin đang dọi vào người đợi cho đèn pin hạ xuống tôi mới ngẩng mặt nhìn lên ba con chó đã quay đầu túm tụm ở dưới chân thang dẫn vào nhà trên bậc thềm cánh cửa nhà ông triệu văn thanh từ từ hé mở xuất hiện trước mặt chúng tôi không phải là một ông già bảy mươi như tôi nghĩ mà loáng thoáng Lại là một người con gái, bộ quần áo màu tràm khiến cho làn da trắng xanh như ngọc nổi bật dưới ánh trăng. Mời cán bộ với hai anh vào nhà uống nước, thầy em đang đợi mọi người ở trong. Cô gái cất lời, tiếng nói đon đả tựa như đã quen biết từ lâu, làm cho tôi ngơ ngác Tôi nhìn Tùng, rồi Cường cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tôi trợn tròn mắt lên quay nhìn cô gái trẻ ờ, cậu cậu cậu gọi điện báo ông mo trước đi à cường thì thầm hỏi đáp lại tùng chỉ lắc đầu như không giống nổi tiếng nuốt nước bọt tượng như đang sợ hãi ở đằng sau cánh cửa kên bằng những thanh che đực trẻ đôi đập dập mồi bếp bập bùng khi tỏ khi mờ nhưng cũng không thể nào soi tỏ hết không gian chập trùng ở trong ngôi nhà. Tuy không dám nhận là một kẻ, biết nhiều đi nhiều, nhưng đối với tôi, thì văn hóa của các đồng bào dân tộc vùng cao là một phần kiến thức mà bản thân tôi luôn luôn khát khao, trau dồi, học hỏi. Tôi cũng đã tích lũy được khá nhiều, ấy thế nhưng từ lúc vượt qua quãng dốc cao dựng đứng. Kiệt sức trèo đèo lên triền núi để chiêm ngưỡng cái răng sơn tăm tối. Mệt mỏi này. Trong nhìn cái nhà đơn độc của thầy Mo Triệu Văn Thanh, thì dường như mọi hiểu biết của tôi về đồng bào nói chung và về dân tộc Giao nói riêng lại trở thành cái nông úp ngược, đảo lộn hoàn toàn. Nó dối tung lên như là một mớ bùi nhùi Nhà của người Giao thường sẽ khởi công khi mụ vủa, vụ mùa kết thúc. Khi đó là thời điểm nhàn hạ nhất Của người đồng bào giao Nhưng trước đó Người giao sẽ dành hàng tháng, hàng năm Thậm chí cả mấy năm vào rừng Để tìm nguyên liệu dựng nhà Gỗ dĩ nhiên chính là nguyên liệu cơ bản nhất Chai, nghiến, đinh, xến, pơ mô Rồi cả các loại tre, bương, vẩu, hóc Để làm đòn tay, làm đan, phên vách Đối với đồng bào bào người giao Quan trọng nhất chính là địa điểm làm nhà người giao dựng nhà dựa vào lưng dốc tận dụng địa thế để bố trí khu gầm sàn nuôi lợn nuôi gà nhưng việc dựng nhà không phải cứ muốn làm là làm địa điểm làm nhà người giao sẽ do gia chủ chọn lựa nhưng phải có sự cố vấn của thầy mo nơi đất dựng nhà phải là nơi tích tụ sinh khí chính khí vượng khí thầy mo muốn thử đất sẽ đào lên một cái hố nhỏ Bỏ vào đấy 30 hạt gạo Sau 7 ngày quay lại bới lên Nếu như gạo không bị mốc Thì nơi ấy có sinh khí Không đổi màu Là đất có chính khí Mang vãi ra Gà con ăn hết Thì chứng tỏ là đất này mang vượng khí đất tốt Đất tốt Thuận thờ trời Thuận lòng tổ tiên Nơi ấy mới có thể dựng nhà Thế nhưng ngay lúc nhìn thấy căn nhà này của Mo Thanh tôi hơi giật mình căn nhà tựa lưng vào dốc đứng vách đá treo leo ngút tầm cổ dớn đá tảng dây leo vấn vít lủng lẳng ở trên đầu xét theo cả phép phong thủy thiên tinh hay là văn hóa cổ truyền của người Giao thì dựng nhà ở nơi như vậy đều không phải là thế cục tốt lành gì đất này nhìn từ cửa chính ra trước mặt là vực sâu hun hút gió phía sau lưng Là trốn sơn cùng thủy tận Đã mất thế phong Lại không có thế thủy Ngoảnh đầu nhìn hai bên Đều là rừng hoang núi thẳm Dẫn vào chỉ có một con đường độc đạo Phơi lưng Phơi mặt giữa trời giữa núi Ở trong binh pháp tôn tử Có ghi lại một thế trận tương tự như thế này Đó là hạ chạy Quay lưng ra mép vực Ở trong binh pháp tôn tử Đã từng ghi lại một thế trận tương tự như vậy Đó là hạ trại Quay lưng ra mép vực Ngõ hầu là không để chính quân mình còn đường thoát Bắt buộc phải liều chết Xông lên mà giữ mạng Lối đánh của kẻ cùng đường ở trong binh Pháp Bây giờ hiển diện Ở chốn rừng thiên nước độc Thâm sơn cùng cốc Như là ngầm chứng tỏ Kẻ chọn lấy mảnh đất này Làm chốn nương thân Là một người muốn rửa tay gác kiếm Quy ẩn giang hồ Hoặc là tay lục lâm thảo khấu mai danh ẩn tích Thế nhưng cho dù là ai đi chăng nữa Một kẻ đã dám ở lại nơi đây Đã dùng cái lốt nhà của đồng bào dân tộc Để che giấu đi thân phận Chắc chắn cũng không phải là kẻ tầm thường Kẻ bí ẩn đó đang ngồi Ở trong cái khám đất ở trong nhà Khuất sau đống lửa vàng bập bùng Ngay gian giữa Tiếng của cô gái ngọt như mật Như thì thầm rót thẳng vào tai. mời cán bộ mở các anh vào nhà và một giọng nói trầm đục khàn khàn như một kẻ nguyện thuốc lào kinh nên cất lên phụ họa vào đi nhanh lên gió ở núi này độc lắm đấy. thầy mo triệu văn thanh ngẩng đầu nhìn tôi bằng con mắt độc nhất vàng khè chìm trong ánh lửa Tôi dùng mình tái mặt đứng đực ra như khúc gỗ. Chủ nhân của con mắt dị thường kia, mang khuôn mặt nhăn nhúm chẳng chịt sẹo. Những vết sẹo chạy dài, bám kín ở trên hai gò má, như là những con rít thịt. Mạch máu bị sẹo đẩy lên, gồ cả da, trông cứ nhấp nhô khẽ qua từng nhịp thở, khiến cho khuôn mặt của lão mo trở nên rùng rợn. Dùng nhan của sếp tú tôi, hóa ra là vẫn còn dễ nhìn hơn bản mặt bè bét của lão thầy mo người thượng so với cái tuổi bảy mươi thì trong mo triệu văn thanh rất già chỉ có điều là mái tóc của lão vẫn có đen bóng như gỗ môn búi tó buộc ở đỉnh đầu và cài lại bằng một cây châm trắng đục nhọn hoắt tiếng cười tiếng nói lại sang sảng như là giọng của thanh niên nếu không trông thấy thì hiếm hiếm ai nghĩ ấy là lời của một ông già Đã đến thời thập thất Lão mặc một bộ quần áo màu tràm Cài khuy tàu Cổ đóng kín Nhưng hai tay trần vén lên Thong thả ném từng khúc gỗ vào trong bếp Hai tay trần của lão cũng chi chít sẹo Dưới ánh sáng bập bùng Tôi có thể thấy Hiện rõ lên những bắp thịt Chưa lão hóa Cầm những khúc củi To bằng bắp chân Cứ là nhẹ như là cầm đôi đũa vậy Người dân sống ở vùng núi cao rừng thẳm lại từng đi bộ đội từ thỏa thiếu thời, dĩ nhiên là sức bóc thể chất, đều hơn hẳn những kẻ như tôi vậy. Thế nhưng mà đến cái tuổi này, mà phong độ vẫn chưa hề giảm sút tiếng cười sang sảng như tiếng hổ, 70 tuổi mà tóc trên đầu, vẫn cứ đen như gỗ môn, thì xem ra đây cũng là một sự kỳ dị. Triệu Văn Thanh, ông là ai? Có thể là bác sĩ Cường cũng nghĩ như tôi, gã cũng đang đứng lặng một chỗ, như trời trồng, mắt nhìn chằm chằm vào lão mo người thượng. Mấy con dao giải phẫu mà gã vừa cất đi bây giờ cũng khe khẽ, kêu lên loảng soảng, tiếng kim loại va chạm vào nhau, hòa với tiếng cười làm tôi sợn cả da gà. Thế nhưng Tùng thì lại khác, bạn tôi bây giờ đã ngồi xuống, cởi đôi găng tay bảo hộ, hơ hơ bàn tay trần trước cửa bếp. Lửa đang bập bùng Gã lên tiếng nhắc Nào nào ngồi xuống đi Đây là Thầy Triệu Văn Thanh Các cậu cứ gọi là Thầy Thanh cho tiện Thầy Mo cười cười Đoạn xua tay <cười> Đừng Đừng có gọi Thanh như vậy Cứ gọi là Ông Thanh là được rồi Cậu nệ quá mà làm gì Tôi còn đang bần thần thì bác sĩ Cường kéo tay tôi, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống. Cho đến khi cả ba đều đã yên vị, thì giọng nói như mật ngọt kia lại tiếp tục lên tiếng. Mời các cán bộ với anh xây nước. Tôi ngẩn lên ngơ ngác, ấy là cô gái mở cửa cho chúng tôi ban nãy. Nhưng khi ấy trời tối quá, với nỗi kinh hoàng mà do ba con chó giữ mang lại, còn chưa nguôi tôi chưa để ý kỹ đến dung nhan ẩn hiện Sau lớp cót líp, bây giờ dưới ánh sáng bập bùng của bếp cồi khuôn mặt của người con gái nọ mới có thể hiện lên, chân thực, rõ ràng từng đường nét. Người con gái rót trà vào ba cái cốc liên xô, rồi ngước mắt lên nhìn tôi, quả thật là quá đẹp. Sự viên mãn lộ lộ, trong đôi mắt sáng như là những tròm tiểu hùng tinh, hàng lông mày rậm nhưng thanh tú Còn người đèn lái như hạt vừng, Lấp lóe phản chiếu tinh quang từ bếp lửa, Làm cho hồn vế của tôi tựa như đã thành tên vậy. Làn da của cô trắng bật, Được ánh lửa soi sáng, Khuôn mặt trái xoan, Sống mũi cao, Bờ môi đỏ mọng như chu sa, Đôi mắt hút hồn, Như là mang ma lực thôi mên đầy kỳ bí Thoang thoảng từ trong tấm áo chàm Che kín trên cổ. Mùi hương của núi rừng hòa cùng với mùi bếp lửa ngọt ngào. Man mát. Như là mùi tùng quế. Khiến cho tôi đê mê. Là một kẻ có lúc đi nhiều. Biết lắm. Cũng từng gánh trên vai không ít những mảnh tình. Chuyện trai gái đối với tôi cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng tôi không thể ngờ là giữa chốn thâm sơn cùng cốc này. Lại xuất hiện một nhan sắc tuyệt diễm đến như vậy. Với tôi lúc ấy. Những cô gái Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng chỉ thoảng qua trong vánh, hay thậm chí là hai mối tình ngoại quốc thọ xưa. Đặt ở bên cạnh người con gái này thì giống như là bát canh nhạt, ở bên bát thắng cố đậm đà, bốc khói, là bát rượu gạo, bên bát rượu ngô tăm bò, như tăm cá. Dùng nhàn kiểu diễm mà mê hoặc sinh ra ở giữa rừng, sức sống bền bỉ mà mãnh liệt của nơi hoang sơn dã lĩnh. Dường như đã ăn sâu vào trong da thịt Nên thấy người Mà như là thấy lửa Dường như là linh khí của núi rừng tụ cả vào cô Đôi chân leo núi suốt ngày nuôi dưỡng vóc dáng khỏe khoắn Mà vẫn thanh nhã Quanh năm da rẻ Phơi ra đón gió núi trong lành Làm cho mảnh áo chạm kín cổ Không che được cái hừng hực phơi phới Của bầu ngực thanh tân Ngày ngày ngột lặn Trong dòng sữa núi làm cho da rẻ của cô gái như ướp trong lửa khuyên tai vòng cổ vòng tay các khuy cúc đều là bằng bạc hơi bạc xua đuổi đi ma tả khí độc tiếng bạc lanh lạnh như tiếng gọi tình vòng bạc mát lạnh áp ngày áp đêm làm cho sức sống của cô lại trở nên hừng hực bên cạnh rung nhan diễm lệ khuôn mặt nhăn nhúm và chằng chịt lồi lõm đầy sẹo của lão mo trông lại càng thêm phần kinh tởm xấu xí con mắt độc nhất trên khuôn mặt ấy càng làm cho tôi sởn gai ốc nổi ra gà tự hỏi sao một người con gái đẹp như thế mà lại cam chịu hầu hạ phục dịch cho lão thầy mo xấu xí đúng là đỉa đeo chân hạc cóc lại muốn ăn thịt thiên nga cậu trai sao mà nhìn con gái tôi kỹ thế Còn đang ngẩn người trước dung nhan của mỹ nữ giọng nói cất lên làm tôi giật mình buông rơi cả ly nước xuống cô gái trông thấy lấy tay che miệng cười tủm tìm tôi ngơ ngác không giấu nổi thẹn thùng quay quất tìm cái rẻ lau nhưng thực ra trong lòng chỉ muốn đào ra một cái khe nỗ lẻ mà chui vào cho đỡ ngượng hóa ra tôi đã nhầm cái trí óc sặc mùi tiểu tư sạt và nồng nặc những cuộc chơi chắc táng đã khiến cho tôi nghĩ bậy. Cô gái này là con của ông Thanh, nhưng làm sao lại có thể như thế? Tôi quay phắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nheo của lão thầy mo thấy không khác gì là một quả táo tàu, hóa kiếp, làm người mà không trọn vẹn. Rồi lại nhìn sang khuôn mặt yêu kiểu của cô gái, để một lần nữa trong lòng lại nổi lên sự nghi ngờ. Một kẻ ma chê quỷ hờn thế kia, làm sao lại có thể là cha của cô gái này được? Vũ... Ngồi xuống, Vũ, Tùng lên tiếng, cắt ngang đôi mắt dò xét thiếu lịch sự của tôi. Cường cũng chêm thêm vào. À, chào ông, chúng cháu đến đây là để hỏi ông vài việc có liên quan đến loài rắn lục. nói chính xác là về thuật yểm bùa bằng rắn lục. Câu hỏi của Cường như thể kéo tôi ra khỏi bến mê, dội lên đầu tôi một gáo nước lạnh, lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ nhảm nhí. Không cần thiết trong lúc này. Chỉ để tập trung vào công việc chính của mình. Mục đích mà chúng tôi có mặt tại đây. Là cái chết của mẹ con mạnh. lão mò ngừng lại tiếng cười. Ở trên gò má của lão. Những vết sẹo dài. Hình như vừa giật giật lên vài cái. Con mắt duy nhất. Chớp nhanh. Rồi liếc nhìn ra phía sau cô gái. Cô gái như hiểu ý gật đầu đứng dậy. Đi sang gian nhà khác. Bỏ lại bên bếp lửa. Ba gã thanh niên và một lão giả bí ẩn. Lão trầm lắng một lúc, đưa tay cởi cởi mấy que củi vào trong bếp. Bây giờ lão mới cất tiếng. "Em bùa bằng rắn lục à? Chắc à, các anh nhầm thế nào? Tôi không biết gì về việc ấy cả. Thầy Mo triệu Văn Thanh thủng thẳng nói: Sự nhẹ nhàng khác lạ trong ngữ điệu cũng như đôi tay đang thoáng run run của lão chỉ cho chúng tôi thấy rằng lão đang nói dối. Tùng nhìn lão Thanh khẽ nheo mắt nghi ngờ, gã lên tiếng: Ông không biết thật sao? Ông là con trai của cụ Dồn, cũng chính ông là kẻ thoát được bàn tay ma quỷ của vàng xin cáo. cả bàn này, cả huyện xín vần ai cũng biết. mà bây giờ ông lại nói ông không biết sao mo triệu văn thanh không nhìn chúng tôi con mắt duy nhất của ông nhìn đăm đăm vào đống lửa nhưng cái lỗ thịt sâu hoắm ở bên kia sống mũi lúc này lại giật giật cường lại tiếp một người bạn của chúng cháu và mẹ cậu ta chết vì những cơn đau đột ngột từ gan từ ruột bác gái được người nhà đem đi chôn cất nhưng còn thằng bạn cháu khi giải phẫu tử thi người ta tìm thấy đầy những vật kim loại mấy thỏi vàng và chín con rắn lục những những điều này không làm ông nhớ đến điều gì hay sao sự im lặng của lão mo làm cho tôi ứa gan lão biết tôi chắc chắn là lão biết sự run rẩy trong cử chỉ những cơn co giật rất tế vi trong cái lỗ thịt sâu om hoắm vốn dĩ là hốc mắt kia đã chứng minh tất cả thế nhưng lão vẫn như cầm như điếc vậy. tôi mất bình tĩnh, tôi xúc động hỏi dồn ông, xin ông trả lời thật lòng đi. việc này có liên quan đến hai mạng người, bạn của cháu và mẹ của nó chết không nhắm mắt, xác của nó chưa được ba ngày đã vỡ ra như cám. ông ông thành ông biết gì? tại sao không nói cho chúng tôi, chúng cháu? cơn xúc động chẹn ngang cuống họng làm cho tôi không thể nào tiếp tục. trước mắt tôi thầy mo triệu văn thanh chống hai cánh tay xuống nền nhà rất từ từ chậm rãi lão dùng hai cánh tay ấy lẳng cả cơ thể về phía tôi bây giờ tôi mới nhận ra đằng sau hai cái ống quần bằng vải chàm lại chỉ là hai khúc gỗ lão lê cái cơ thể tàn phế ấy về phía tôi hơi thở nồng nặc mùi thuốc bắt của lão phả vào hốc mũi làm cho tôi khó chịu. Lão dùng con mắt duy nhất còn lại, vàng khè, lập lẻ ánh lửa. Lão nghiến răng, đống sẹo ở trên mặt như là những con dếp, giật lên lê lệ. Hai sinh mạng à? Mới chỉ có hai mạng người thôi sao? Như một cảm giác cực mạnh, tôi giật lùi về đằng sau, rồi chết sững. Bác sĩ Cường và Tùng cũng như tôi, cả ba chúng tôi trong khoảnh khắc ấy như là pho tượng thất thần thất sắc kinh hãi nhìn thẳng vào lão mo quái dị sau một hồi lâu ấp úng cường mới thay cả bọn tiếp lời Ê, ý ý ý ông là sao ừ, là sẽ có nhiều hơn hai người phải chết vì cái thứ tà thuật đó sao mo triệu văn thanh đã ngồi xuống hai cái chân gỗ gõ gõ trên sạp những tiếng lục cục khô khan âm thanh của hai khúc củi ấy được phụ họa bởi khuôn mặt nhăn nheo chẳng triệt sẹo và có lỗ thịt hoam hoắm ở ngoài trời gió từ đâu lùa về rít lên từng chập len lỏi qua những khe hở phên lếp cuồn cuộn vào làm cho ngọn lửa trên bếp củi cứ bập bùng như muốn tắt dường như cả đại ngàn pusan cát vừa chuyển mình gầm rú bao nhiêu bóng ma thiên quỷ nối thổ thần như đang ngưng tụ về đây, nín thở, lặng im, cuồng nộ hoặc là cười gằn vào mặt ba kẻ liều thân, ném mình vào nơi tử địa. Chỉ có mo triệu văn thanh là vẫn bình tĩnh, thong thả ném thêm củi vào đống lửa, cởi ra một que than hồng, dơ lên cao châm thuốc. Chín con rắn lục đúng vậy, là chín con rắn lục. Mo vừa cười vừa nói, từng tiếng từng lời như dao, khắc vào gỗ đá, khiến cho mấy kẻ chúng tôi là người nhìn nhau. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng đồng thanh, cất tiếng. Ông nói đi, thế là thế nào? Đừng có úp mờ mờ, ông biết cái gì? Hai người chết còn chưa đủ hay sao? Đáp lại sự sốt ruột của chúng tôi, ông vẫn chỉ cười nhạt, khóe miệng nhếch lên, làm cho vết sẹo dài từ mép. Cắt ngang qua cái hốc mắt đen còm ngòm Giật lên nhẹ nhẹ Ông giết thêm một hơi thuốc Đoạn phả làn khói xanh vào không gian u ám Thôi được Ta đã không định nói Đã định mũ nì che tai Giả làm kẻ cầm Kẻ điếc Nhưng cuối cùng là vẫn phải lên tiếng hai, các người có biết Vì sao ở trong bụng người chết có đến chiến con rắn lục hay không Chờ cho những cái lắc đầu nặng nề của chúng tôi dừng lại Lão tiếp Các người không biết cũng không có gì là lạ cả Nhưng các người mới chỉ nhìn thấy cái vỏ Cái hậu quả Cái ghê gơm ban đầu Mà chưa trông thấy được cái bí mật khủng khiếp tối hậu ở bên trong. Ta hỏi các người. Chín con rắn ấy kích cỡ ra sao? Tùng quay sang nhìn. Tôi, tôi lại quay sang nhìn bác sĩ Cường. Người đầu tiên moi chín con rắn ra khỏi bụng của tử thi. Ẩm ừ trong giây lát, bác sĩ Cường mới lên tiếng. Chín... chiến con rắn lục đôi đỏ Nhưng như không quá lớn Như ở trên mạng Hay là ở trên phim Hình như đều là rắn con Rắn chưa trưởng thành Lão mò hướng con mắt duy nhất Về phía bác sĩ Cường Đoạn gật đầu thở dài một tiếng Đúng vậy Đó đều là chiến con rắn con Nhưng các người có biết Lũ súc sinh đó Sinh ra từ đâu không Bác sĩ Cường nhìn Tùng bằng ánh mắt thắc mắc Chỉ có tôi là lên tiếng mở lời Chắc chắn là có kẻ nào đó đã bắt bạn cháu Uống cái thứ quái vật ấy vào trong bụng chứ còn gì Điều ấy lại còn phải hỏi hay sao Mò triệu văn thanh quay sang nhìn tôi Rồi bật cười như là một kẻ kinh niên mất trí. <cười> bắt người nốt rắn à Cậu nghĩ mọi chuyện Đơn giản như là một trò hề hay sao Tôi sượng sùng Mặt đỏ tía tai Nhưng tôi gặn lên đáp lại Thôi ông biết gì thì ông nói hết ra đi Ông đừng có úp úp mở mở như thế Tôi mà biết Thì tôi cần chó gì vác thân lên cái chỗ khỉ ho cò gáy này gặp ông Lời còn chưa nói hết Tôi đột nhiên cảm giác Sau gáy của mình Giá bút đến thấu xương Thoang thoảng bên tai của tôi Có tiếng thở phì phò hỏa lẫn với tiếng nghiến răng ken két đầy ma quái nhìn sang hai người bạn đồng hành cả tùng và bác sĩ cường khuôn mặt thất thần lùi lại bằng cả tứ chi tôi run rẩy dùng mình từ dư quang trong khóe mắt tôi trông thấy hàm răng nhọn hoắt trắng ợt cùng với một con mắt vàng khè khè chiếu vào tôi bằng một tia nhìn nặng nề đầy sát khí. Con chó trộn mắt không biết từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau lưng. Lão ô triệu văn thanh xua tay khẽ khẽ. Mặt ra ngoài đi mặt. Tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng không dám quay sang nhìn lão chỉ sợ trong một giây phút nào đó không cảnh giác. Con chó to như con bê kia sẽ há mồm, ngoạm một thẳng vào mặt tôi. Ấy vậy mà sau câu nói đó, con chó lặng lẽ quay người lầm lũi bước ra. Rồi nằm ngay trước cửa như để chầu trực, chờ đợi cơ hội để thể hiện lòng trung thành của nó. Một con chó quái dị, tên là Mắt. Mất một lúc cả ba chúng tôi mới lấy lại bình tĩnh. Tùng nhìn tôi, ra hiệu như nhắc tôi, giữ bình tĩnh, đừng làm gì kinh động đối phương. Tôi hiểu ý cúi đầu không nói. Lão mò lại rít thêm một hơi thuốc nữa, phả khói vào đầu tôi, rồi thùng thẳng. Các người không biết, lô súc sinh ấy từ đâu ra cũng phải thôi. Vì các người chỉ biết một, mà không biết hai. Chỉ nhìn thấy cái hiện tượng, đã đòi suy giá bản chất. Chẳng ai bắt các người... có thể nuốt cả chín con rắn đọc được. Lão dơ một ngón tay lên trầm giọng một chỉ duy nhất một con thôi. Nhưng đó là con rắn mà các người không trông thấy. Nó là con rắn mẹ đấy. Cái miệng méo đi về vết sẹo. ở bên mép trái, cùng với con mắt độc nhất vàng khè màu lửa, khiến cho lời của lão như càng thêm kinh dị. "Con rắn mẹ ư? Chẳng lẽ cường lại không mò ra được nó ở trong bụng của tử thi? Con vật ấy đã biến đi đâu?" Lời của lão già này có đáng tin không? Không để cho chúng tôi được sững sờ, lão mò đã tiếp Giọng nói của lão lại càng trầm xuống. Làm cho không gian càng thêm nặng nề căng thẳng. Gần như nghẹt thở. Dẫn lục đuôi đỏ. Không đẻ trứng. Người thành niên à. Đại ngàn hoàng liên sơn. Cả giải rừng Cát này đều là cái nôi của những loài dẫn độc. Người giao sinh ra ở trong rừng. Sống nhờ hơi núi Cho nên Không lạ lẫm gì Với giống rắn độc này đâu Lũ rắn lục Sau khi hết mùa đực cái Sẽ tách ra và trở về chỗ ở riêng Trong trăm ngàn loài rắn độc Chỉ có rắn lục Đuôi đỏ là đẻ con Chúng không ấp trứng như những loài khác Trứng được nuôi lớn Từ trong bụng con rắn mẹ Hấp thu dinh dưỡng từ con mồi hấp thu độc tố từ huyết quát của con rắn mẹ rắn mẹ mang thai thì cũng là lúc độc độc của chúng tích tụ nhiều hơn cả để truyền lại cho đám rắn con lúc đẻ phần bụng chỗ hậu môn của con rắn mẹ sẽ tách làm đôi và toàn bộ lũ rắn con sẽ trôi ra ngoài tương truyền khoảnh khắc con rắn mẹ đẻ con cũng là giây phút nó tự kết liễu cuộc đời làm tròn bổn Phật thiêng liêng những kinh dị lũ rắn con mới rời khỏi ổ bụng ngay khi đó đã mang độc tố chết người đồng bào chúng ta gọi chúng là rắn lục nhưng nếu như qua bên kia biên giới thì người ta gọi chúng nó bằng cái tên đầy uy kỵ là bách bộ tất tử xà rắn Chầm bố Sự tịch mịch lại nặng nề tiếp diễn. Là một người lính biên phòng, đã cắm chốt, ăn sâu bám rễ ở xín vần. Gần như trở thành một người con của đại ngàn cát. Nhưng khi nghe những lời này, chính bản thân Tùng cũng tỏ ra kinh ngạc đến thất thần. Tôi cũng vậy. Chẳng biết từ bao giờ, Hai lòng bàn tay của tôi đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Lão mò vén ống quần bên phải để lộ ra cái cẳng chân bằng gỗ. Màu gỗ nâu bóng như đồng. Như thể đã ngấm đủ mồ hôi, ngấm đủ hơi người hoặc là do bị thời gian phong hóa. Lão dùng tay gõ gõ vào cái chân giả. Vừa gõ nhẹ nhẹ vừa xoa tựa như là còn cảm giác. Ây này. Cái chân phải của ta cũng vì loài bách bộ tất tử xà ấy mà phải bỏ lại Ở đại ngàn bù sàn cát Để làm thức ăn Để tế thần rừng mới giữ được cái mạng của ma vệ đến đây Có tiếng nuốt nước bọt cất lên rõ ràng Làm cho lão mo khẩn lại Xong lao tiếp bạch bộ tất tử xà Cái tên này không thực sự xuất phát từ nọc độc khủng khiếp của loài rắn lục Như các người thấy đấy Ta vẫn còn sống. Nhưng chấp nhận mất đi một bên chân. Nọc của rắn lục. Làm giữa cơ, Thối thịt, Vết thương không ngăn chặn sớm. Không loại bỏ từ đầu. Thì nọc rắn sẽ ăn dần theo đường máu. Như là một chất cường toàn. Từ từ làm toàn thân giữa nát. Trở thành một cái xác sống biết đi. Tự mò ra lỗ huyệt. Cái tên gọi... bạch bộ tất từ xa kia, xuất phát từ giống mọi dở Vân Nam. Những kẻ chuộng, dáng đầu, biết nối cổ, chung sâu độc. Cũng chính là những thứ mà bạn của các người mắc phải mà vòng mạc. Tôi đưa mắt nhìn bác sĩ Cường. Cái ý tưởng mạnh bị chúng ta một lần nữa được khẳng định. Tôi run run giọng Thuật thuật. Thuật dáng đầu là cái gì? Cổ trùng là cái gì thế hả? Lão Mo thở hắt ra. Thuật cổ trùng của người bản địa Vân Nam. Không có khởi nguồn như bùa chú của người Trung Quốc. Vốn có gốc gác từ đạo giáo. Cũng chẳng giống như ngại của người phương Nam. Dựa vào cỏ cây thảo dược. Hòa với những niềm tin mê tín mà thành. Cổ thuật. Của cái giống mọi sợ Vân Nam. Là một khối riêng biệt. Nhưng tổng hòa. Dùng độc tố có sẵn trong mình của các loài vật. Mà luyện chế. Kết hợp lại với các bùa chú bi truyền. Và các giống thảo dược địa phương để gia tăng thêm sức mạnh. Cái hay của cổ thuật là ở chỗ dựa vào sinh vật sống. Biến một cơ thể bình thường thành vật chủ cho cổ ký sinh. Dựa vào chính vật chủ làm nơi nuôi cổ, dùng cổ để điều khiển vật chủ, làm mọi việc mà kẻ yểm cổ mong cầu. Nhưng cái khó của cổ thuật cũng chính là ở đó. Dựa vào sinh vật sống cũng có thể nói là dựa vào ngũ hành ở trong nội tạng của vật chủ. Kẻ biết cổ thuật, luyện cổ trùng phải chú ý đến bốn chữ lưu sinh, khắc, tán. Nghĩa là cổ có thể sinh, có thể khắc. có thể lâu mà cũng có thể tán. Để biết vật chủ sẽ tương sinh hay là tương khắc, thì đầu tiên phải đảm bảo được chữ lâu, có nghĩa là phải ở được, ký sinh được ở bên trong vật chủ. Kẻ luyện cổ thường lén thả cổ vào thức ăn, bỏ cổ trùng vào nước uống, hoặc là bí mật để cho nạn nhân tự nuốt cổ trùng. Bạn của các người vì một lý do nào đó, đã lưu cổ ở trong người, lý do nào thì ta không dám chắc nhưng đó chính là nguồn cơn dẫn đến những sự vụ sau này nhấp một chút nước để thấm dọc lão ngừng lời nhìn từng đứa trong chúng tôi rồi mới tiếp vật chủ khắc cổ chỉ sau vài ngày sẽ xuất hiện phản ứng đào thải đa phần sẽ gây lên cái chết vô cùng đau đớn Kẻ luyện cổ trùng thường dùng chữ khắc để hãm hại lạn, nạn nhân. Nhưng bên cạnh đó, nhiều kẻ dùng cổ trùng để mượn giao giết người, dùng vật chủ để sai khiến, thay mình làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Muốn dùng cổ để điều khiển một cơ thể, bắt buộc vật chủ và cổ phải tương sinh. Điều này rất khó với những kẻ luyện cổ bình thường. Cánh cửa liếp ngăn đôi gian nhà lệch kịch phát ra tiếng động. lão mau thầy mo ngừng lời ngẩng đầu cố quay con mắt duy nhất nhìn ra rồi thở dài sao con còn chưa ngủ ra đây giúp ta pha trả cho khách nào cô gái xinh đẹp khẽ dạ một tiếng rồi rón rén bước ra không muốn làm ngắt quãng câu chuyện của mo và mấy kẻ xa lạ một điều nữa có thể coi là khó nhất khi luyện cổ trùng Đó là khi kẻ luyện cổ có thể làm chủ được chữ tán. Tán ở đây không có nghĩa là mất, mà trái lại, nó nghĩa là mở rộng, là nở ra, là phát tán đi nhiều nơi khác. Kẻ luyện cổ đạt đến cảnh giới này vừa có thể bỏ cổ vào nạn nhân, dùng cổ để giết người, lấy cổ để sai khiến vật chủ, và vừa có thể biến nạn nhân thành vật dẫn, yểm cổ vào nhiều kẻ khác. ta mạo muội nghĩ rằng kẻ hãm hại bạn của các người cũng đã đạt đến cảnh giới cuối cùng trong thuật luyện cổ trùng tôi tái dại mặt đi lấy trà đang cầm trên tay lại hạ xuống bên cạnh tôi bác sĩ cường vừa dùng mình tôi cảm nhận được sự run rẩy của gã qua tiếng loảng xoảng của mấy con dao giải phẫu Đã giấu ở trong người. Trên gương mặt thanh tố sự lạnh lùng vừa biến mất, thay thế cho sự lo âu và cả những giọt mồ hôi Dịn ra trên vầng trán. Tùng vẫn đang im lặng. Hắn lắng nghe như nuốt từng lời của lão Mo, bởi vì mẹ của bạn các người không chết vì chữ khắc, về phản ứng đào thải khi có cổ trùng ở trong ruột. bà ta chết vì chữ tán vì đã tiếp xúc với kẻ mang cổ với vật dẫn trùng đó là lý do vì sao ta lại nói mỗi chỉ có hai mà bác sĩ cường thẫn thờ như một kẻ mất hồn tôi thấy gã đánh rơi cả ly trà cầm trên tay sự hoảng hốt của cường khiến tôi đoán gã vừa nghĩ ra điều gì đó một điều gì đó rùng rợn và chết chóc làm cho gã thất kinh bất thành lình Cường quay phát lại trợn chừng mắt nhìn tôi cái nhìn tuyệt vọng hãi hùng như của một kẻ vừa bước hụt chân xuống vực v vũ ơi mạnh bạn cậu nó nó là là vật dẫn đó vũ đúng vậy mạnh chính là vật dẫn và còn điều gì ghê gớm hơn khi tôi nhận ra rằng cả tôi lẫn cường đều đã tiếp xúc với xác chết của cậu ta tôi bần thần nhìn xuống hai bàn tay của mình đang run lên từng chập nhịp tim trong lòng ngực của tôi đập thình thịch như muốn nổ tung mũi của tôi phập phồng nhưng hơi thở càng lúc càng trở nên mỏng manh sinh khí trong người tôi dường như đã tan thành mây khói Bốc lên theo hơi nóng của bếp than Ngũ quan trên người tôi như căng ra Giữ lấy mạng sống đều linh Khắc chế Chỉ còn được tính bằng giờ bằng phút Giá như lúc này chẳng còn ai Chẳng có ai ngoài tôi Trong căn nhà hoang vắng Tôi sẽ lột sạch quần áo Tìm lấy một tấm gương để soi mình vào đó Cố tìm cho ra những điểm dị thường Những dấu hiệu Thay cho hồi chuông báo tờ Ai rồi cũng phải chết Cũng phải lìa đời, nhưng chết trong đau đớn thê thảm, thi thể giữa nát trong một sớm một chiều sau. Bị lũ rắn độc, quần quại cào xé từ trong ruột, trong gan, trong hầu trong họng. Như thế, như thế nó qua đỗi kinh khủng qua thật là tôi không dám nghĩ đến. Nhìn sang bác sĩ Cường, gã cũng đang thất thần ngồi bên cạnh bếp lửa, khuôn mặt thanh tú đẹp một cách lạnh lùng. như một món quà thiên phú bây giờ không còn nữa thay vào đó là một khuôn mặt thẫn thờ ngơ ngẩn mất hồn miệng của cường hơi há ra cánh mũi phập phồng đôi mắt lạc thần nhìn không chớp vào bếp lửa gã cũng như tôi vậy cũng cảm thấy cái chết đang tiến đến gần có thể chỉ trong nay mai cả hai chúng tôi sẽ về với đất xác thịt sẽ thành cái tổ cho lũ rắn lũ dòi bọ thi nhau gặm nhấm đẻ trứng nảy nở sinh sôi Mình nghĩ đến đây thôi mà tôi muốn chào cả nước mắt ngồi bên cạnh tôi tùng cũng nắm bắt được vấn đề hắn nhìn tôi nhìn cường rồi run run rẩy rẩy quay sang lão mo và cô con gái vậy vậy hai thằng bạn cháu đều, đều đã tiếp xúc với, với thi hài người chết chúng, chúng nó cũng bị nhiễm tùng ngần ngừ tìm lời cho hoàn cảnh chúng, chúng, chúng nó chúng nó cũng bị ỉm bùa rồi phải không cả ba người chúng tôi ngẩng lên chờ đợi câu nói của lão mo như lời phán quyết trong phiên tòa sinh tử cả cô con gái cũng hồi hộp lặng đi nhìn chằm chằm vào cha lão mo triệu văn thanh hít một hơi thật sâu khuôn mặt chẳng chịt sẹo của lão bây giờ trở lên nặng nề khuôn mặt của lão nghiêm nghị tựa như là một bức tượng được đúc ra bằng đá tảng con mắt độc nhất trên trán của lão chớp chớp vài cái hàng lông mày khẽ cau lại ra chiều tư lự chúng tôi càng lúc càng căng thẳng thậm chí tôi nghe rõ tiếng nhịp tim của mình đang loạn lên trong lòng ngực cuối cùng lão thở hắt ra một tiếng lão chậm chậm lắc đầu thái độ trầm tư của lão càng làm cho không gian trở nên đặc quánh, thâm u đến nghẹt thở. Nhưng không như những lần trước. Lúc này đây tôi không còn đủ can đảm, không đủ bình tĩnh để vùng lên, bắt lão trả lời vì sốt ruột. Tôi chỉ biết im lặng, chờ đợi phán quyết cuối cùng như một kẻ vô tội. Phải chịu án tử hình oan khiên bởi vì là mồm câm, tai điếc. bất lực từng giây trôi qua kéo dài như cả thế kỷ sự tịch mịch của đại ngàn Busan cát của xứ người giao trong đêm trường heo hút càng phụ họa cho sự bồn chồn ném một que củi vào bếp lão thầy mo phá tan bầu không khí lặng thinh lão nghiến răng chúng tôi cũng nín thở lắng tai cuối cùng lão lắc đầu Ném vào chúng tôi một câu trả lời Không như mong đợi Chuyện này Ta không thể nào biết được Chỉ mong số phận không quá tàn nhật với các người Cả ba chúng tôi sững sờ chết lặng Mắt tôi như thể hoa lên Hai tay của tôi ù đặc Đầu óc quay cuồng như một kẻ Lần đầu say sóng ở bên cạnh tôi, cường đưa tay vào đầu bứt tóc, bộ dáng trông còn thê thảm hơn tôi vậy. Chỉ có tùng là một người vốn dĩ không mấy liên quan mới giữ được tinh thần. gã cất lời hỏi mo triệu văn thanh. ông ông nói thế là sao? chẳng phải là ông biết rõ về cái thứ cổ thuật này hay sao? năm xưa chính bố của ông cũng đã bị tên vàng xỉn cáo hãm hại bằng thứ cổ thuật này. Tôi giật mình, cường kinh ngạc, cả hai không ai bảo ai. Quay sang nhìn Tùng, tôi hỏi. Mày mày biết việc này à? Nhưng, nhưng sao tao tưởng là ông rồn, bị bọn thổ phỉ nó chặt đầu cơ mà. Tùng nửa gật đầu, nửa lắc, hắn đáp. Tao chỉ nghe kể thế. Ngọn ngành ra sao, tao không nắm rõ. Khi nghe chúng mày nhắc đến việc có rắn... trong người chết tao mới lờ mờ nhớ ra thôi tùng còn chưa nói hết câu lão mò đã tiếp đúng vậy chính cha của ta triệu văn dùn cũng bị lão thầy mò của đám thổ phỉ hãm hại bằng cái thứ cổ thuật này nhưng không hiểu vì sao sau khi ép cha ta nuốt cổ trùng, ông cụ vẫn sống Cho nên lũ thổ phỉ Mới lôi ông ra chặt đầu Tôi ngơ ngác. Tại, tại sao lại thế Là, là ông cụ Ông cụ dùn có thuốc giải phải không Lão mò lắc lắc Không Như ta nói vừa nãy Cổ trùng không đơn thuần là độc dược Nó là một thứ vật Mang linh khí Có suy nghĩ Bị kẻ xấu lợi dụng để ký thể vào trong người vật chủ. Không có thuốc nào giải được cổ trùng. Chỉ có thể là do trong cơ thể của cha ta. Vốn dĩ có một khả năng đặc biệt nào đó. Tự nhiên chống lại được chúng. Nói vậy thì cũng bằng thừa. Người có khả năng chống lại được thứ cổ thuật quái dị kia. Đã về bên kia thế giới. Tôi chán nản thở dài. Lắc đầu than khổ. Cả dãy pu cát. dường như cũng vừa dùng mình nổi gió lùa vào qua những kẽ liếp đan thưa cả đám ba người chúng tôi đều run lên kinh sợ như là những kẻ lạc đường đưa bước chân vào chốn nghĩa trang hoang lạnh âm u để thấy quanh mình chỉ là sự chết còn đang nghĩ mông lung tôi chợt bị câu hỏi của cường làm cho sực tỉnh vàng xin cáo dùng những người sống làm vật chủ có phải là Là để tế thần không ông? Tế thần à? Lão Mò Triệu Văn Thanh bật cười. <cười> thần thánh nào? Mà lại cần người sống làm vật tế. Thần núi Hoàng Liên. Hay là thần rừng Cát? Tuy cũng nghiêm khắc Nhưng không tàn bạo Vang xin cáo luyện cổ nào Có để tế thần Hành luyện cổ trùng Là để truy cầu sự chuồng sinh Bất tử Lời nói của lão Mo Như sợi dây gai xiết vào cổ họng Làm cả ba chúng tôi im bật không cất lên lời Dù trong gan trong ruột cồn cào sôi réo Cứ như là nổi thắng cố bên bếp lửa Nỗi sợ vẫn chưa tiêu biến Nó chỉ tuyển chuyển từ thứ này Thành thứ khác Bùa ngải, cổ trùng Tất cả những thứ tà thuật mê tín dị đoan này Tôi đã từng nghĩ chỉ là bịa đặt Giờ đây nó hiện hiện rõ ràng Như đống than hồng gặp gió Thổi bùng lên trong lòng tôi sự kinh sợ Uý kỵ Trước những thế lực mà mình không biết Lão mò chép chép miệng Vài cái Rồi lại tiếp truyền, cổ trong ngoài việc dùng để hại người, còn là thứ tên dược. Giúp kẻ luyện cổ sống lâu trăm tuổi. Năm xưa ở Vân Nam Trung Quốc đã từng có một gia đình nhỏ. Sống trong một quốc gia nhỏ, nói đúng hơn ấy là một bộ tộc thiểu số ít người. Thị tộc ấy tên gọi là Điền Việt là một trong những tộc người thuộc Bách Việt. Tương tự như Lạc Việt hay là Âu Việt ta. Những người Điền sống ở vùng Hoang Sơn Dã Lĩnh. Dùng săn bắt để kiếm miếng ăn. Thông thạo độc dược. Biết dùng lũ rắn rết làm vũ khí. Dùng hình ảnh rắn, cóc, rết, nhện Đem làm tô tem, sùng bái. Những nét văn hóa hoàn toàn khác so với chúng ta. Trong 300 năm trải qua mấy đời tộc trưởng. Nước Điền được bao quanh bởi núi non hiểm trở. thế tiến lui nhọc nhằn dễ thủ khó công cho nên luôn luôn nằm ngoài tầm với của nhà Tần và sau này là Đại Hán. Thế nhưng đến thời Điền Vương thứ sáu, nhà nước hoàn toàn lụi bại chìm hẳn vào trong dòng chảy của lịch sử. Tích sử có kể nguyên nhân khiến nước Điền diệt vong là vì Điền Vương khi đó chỉ tập trung vào lễ bái cúng tế, mong cầu hóa cốt thành tiên trường sinh bất lão. Ông ta dùng nô lệ nhân dân để làm thí nghiệm phép luyện cổ trùng mong sống lâu trăm tuổi biến người thành kén mong thay ra đổi thịt mọc cánh hóa tiên sống dưới ách thống trị bạo tàn mà ngu muội người dân ở nước điền nổi dậy chống đối các thị tộc khác trong đó có cả giống lạc việt ở phía nam âu việt ở phía đông cũng nhăm nhe tận dụng thời cơ kéo quân sang đánh úp nước điền lại phải chịu thêm sự đàn áp của nhà Hán, cuối cùng suy vong. Còn lại không quá ngàn người trà trộn bỏ trốn, cải họ thay tên mới hỏng sống sót. Thuật nuôi của trùng từ đó cũng biến vào trong dòng lịch sử. Nhưng những hậu duệ của điền vương, những hậu duệ của những kẻ biết thuật cổ trùng thì vẫn còn lưu lạc trong nhân gian, bí mật giữ gìn thuật luyện trùng, mong được trường sinh bất tử. Tôi im lặng chìm vào suy nghĩ Khi lão mò dừng lời Chuyện luyện cổ trùng ra sao Để có thể trường sinh bất tử Tôi không mấy quan tâm Chỉ có một điều duy nhất là bạn tôi Vì sao lại vướng vào sợi dây thòng lọng này Mới là thứ mà tôi cần phải biết Và cần phải tìm ra được câu trả lời Ngõ hầu để thoát khỏi Miệng vực nhuốt người Mà số phận đã sắp đặt ném tôi xuống Thưa ông vậy chúng cháu còn bao nhiêu thời gian tôi lên tiếng phá tan bầu không khí chết chóc im lìm lão mò triệu văn thành thở hắt ra trầm giọng lắc lắc đầu ta cũng không biết chỉ mong là khi bạn của các anh chết thì cổ trùng cũng mất đi tác dụng nghĩa là các anh sẽ vô sự bởi lẽ kẻ luyện cổ trùng cốt chỉ để sai khiến người khác hãm hại đối tượng mà mình nhắm đến chứ không để nó phát tán lung tung muốn giết ai thì giết muốn hại ai thì hại nhưng tốt nhất ta vẫn cứ khuyên các anh nên nán lại đây vài ngày ta sẽ cố tìm cách giải hoặc nếu như có chuyện gì có thể có thể ta sẽ giúp các anh kéo dài sự sống được một chút Tôi nhìn bác sĩ Cường. Bác sĩ Cường lại quay lại nhìn tôi. Hai cặp mắt của chúng tôi mệt mỏi dã rời Sau mấy ngày rong rồi. Đến lúc này thì không biết số phận sẽ ra, ra sao. Sống chết sẽ như thế nào. Sự bất lực và bồn chồn lo sợ. Như một tấm trải phủ lên đầu. Khiến cho chúng tôi như những kẻ mù loà. Chìm trong bóng đêm của số phận. Ngoài trời gió núi lại thổi. Giết lên những tiếng vọng oan khiên. Núi rừng Pusan Cát. đại ngàn hoàng liên sơn như đang trầm mình thở than Lặng lặng dõi cặp mắt vô hình nhìn những kẻ sắp sửa dấn bước đi tìm nẻo sống chọc cõi chết bên cạnh tôi hỏa với tiếng gió gào thét ai oán kia tùng thở dài ý mày thế nào bây giờ mày ở lại hay là mày về dưới xuôi tôi ngẩng đầu nhìn mái lá dính đen đầy mồ hóng treo lủng lẳng những khúc thịt khô mà cảm giác sự sống của mình cũng như đang bị treo trên đống lửa bị khói đen của số phận hun cháy khét đợi cho lòng dần nguội lại tôi mới mệt mỏi thôi thì còn nước còn tát ta phải ở lại đây thôi Đêm đầu tiên ở lại nhà của Mo Triệu Văn Thanh, tôi chẳng tài nào ngủ được. Hệ cứ nhắm mắt là hình ảnh thi thể của thằng bạn thân lại hiện về rõ một một trong đầu. Sắc của nó trắng bạch, tưởng chừng da rẻ ở bên ngoài đã trở nên trong suốt, để lộ ra cả những đường gân máu, nổi lên chẳng chịt khắp toàn cơ thể. Phần lưng của mạnh đã ra đổi sang màu tím thẫm, thứ màu của sắc chết khẳng định rõ rệt. Những trạng thái đầu tiên của quá trình phân hủy Rồi cả cảnh hàng chục con người Khuân đá khô trắng toát đặt xung quanh xác chết Cảnh y bác sĩ cố làm mọi cách Để thi thể của nó không bị rỡ nát Thứ cổ trùng quái dị Thứ tà thuật giết người Đã đẩy nhanh quá trình phân hủy Đến nỗi vượt qua cả những khái niệm khoa học Không ai ngăn cản được Nhiều đến ông sếp vẫn còn ở dưới xuôi Nhiều lần tôi trột giả Định gọi điện về hỏi thăm sức khỏe Và cũng là để thông báo Cái hung tin rùng rợn Có lại đến giờ phút này Lão Tú cũng không biết rằng Lão đã bước một chân vào cửa tử Quỷ môn đã mở rộng với cả ba trong tôi Cánh cửa nhân gian Cánh cửa dương trần đang từ từ đóng lại Nhưng vì trời quá khuya Tôi cũng chẳng muốn lão phải mất ăn mất ngủ Tôi nén lòng chờ đợi ngày mai Sẽ thông báo Mấy lần quay sang chỗ bác sĩ Cường Gã cũng chằn chọc như tôi vậy Sự sợ hãi bồn chồn và lo lắng Khi sinh mệnh như là con dao Buộc ở trên đỉnh màn Khiến cho bác sĩ Cường không tài nào nhắm mắt Gã nằm đó Vắt tay lên trán Liên tục thở ra những tiếng nặng nề U uẩn. Cường đang nghĩ gì? Là gia đình hay là bạn bè? Tương lai hay sự nghiệp? tôi không thể nào đoán được. Nhưng có khi đó đang là những thứ quay cuồng đen đảo ở trong đầu của gã. Leo lên đến chức trưởng khoa cấp cứu ở cái tuổi này không hề đơn giản. 8, năm mải đũng quần ở trên giảng đường đại học, đi thực tập y sinh, đi canh nhà xác, thức đêm, thức hôm để trực trong phòng cấp cứu. Bao nhiêu là cái khổ, cái gian nan mới giúp cho gã có được ngày hôm ấy, hôm nay. Ấy thế mà đùng một cái Chỉ đùng một cái duy nhất Mọi thứ danh lợi chức vụ tương lai Cứ như là muối đổ bể Trôi đi tuần tuột Không giữ được Bảo sao gã không sót chứ Chỉ có Tùng Vẫn giữ được sự bình an trong đầu Đã lăn ra ngủ từ lâu Hắn quen rừng quen đất Quen cả cái hơi khói bếp Bám vào kèo vào cột Vào gối vào chăn Cho nên là hắn cũng chẳng quan tâm gì đến chúng tôi yên tâm rúc đầu vào trong cái áo măng tô bộ đội gập vào làm gối lão mò triệu văn thành đã lết vào buồng trong hai cái chân gỗ của lão kéo đi sền sệt tạo thành những âm thanh giận người cô con gái của lão mà tôi chưa hỏi được tên cũng đã vào trong gian buồng đối diện đóng cửa cải then thức hay ngủ tôi cũng không biết tôi chỉ thấy ánh đèn dầu vẫn còn leo lét hắt ra cái thứ ánh sáng tù mù qua những phê lếp. không gian chập chờn bao phủ cái giá buốt của núi non phụ họa bằng những màn xương trắng đục như cái màu khăn tang càng làm cho mọi thứ trở nên u ám điều gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa đây liệu số phận có tàn nhẫn với tôi đến như vậy hay không những câu hỏi vẫn cứ vần vũ ở trong đầu tôi như là những giọng mê đen bao bão cho đến khi sự mệt mỏi dã rời Kéo mi mắt của chúng tôi xuống Giấc ngủ ùa về cùng với tiếng gió rít vang vọng Từ dưới đáy vực trước nhà Thứ duy nhất còn thức Bây giờ chỉ là cái bếp lửa cứ bập bùng, Hắt lên một cái thứ ánh sáng Mờ mờ ảo ảo Chiếu lên trên vách tường Những cái bóng cứ run run dài dày kỳ quái Tôi thức dậy nhờ một bàn tay ấm áp khẽ vỗ lên vai Cùng với giọng nói ngọt ngào Mà chưa cần mở mắt tôi đã biết ngay Chính là người con gái đó Dậy, dậy đi, trời đã sáng rồi đấy Tôi nhòm dậy, cơn ngái ngủ đã tan biến từ lúc bị cô gái kia đánh thức Cái lạnh giữa trốn sơn cùng thủy tận Khiến cho tôi thoáng dùng mình Hắt hơi liền mấy cái Nhìn quanh cả gian nhà, bếp củi đã tắt từ lâu Xung quanh tôi, Tùng và Cường đều cũng đã dậy Chỉ còn lại mình tôi ở lại nơi này Tôi ú ớ hỏi cô gái à, Bạn tôi... bạn tôi đâu cả rồi Cô gái mỉm cười chỉ tay ra bên ngoài, giọng vui vẻ Các bạn của anh dậy lâu lắm rồi, đang ngồi ngoài kêu hút thuốc Dậy đi anh, dậy đi tôi nấu cơm sáng rồi đấy Nhắc đến cơm Cái bụng khó bảo của tôi cũng sôi lên ống ọc, không thèm quan tâm đến khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng nghịu. Từ tối ngày hôm qua đến giờ chưa ăn gì, toàn nuốt vào ruột gan và những hung tin kinh dị, làm cho tôi quên cả đói. Thế nhưng bây giờ thì chịu. Tôi cố giấu đi sự sượng sùng cười gượng, rồi ngồi dậy lao xuống sân, tìm bể nước đánh răng rửa mặt. Ăn xong bữa sáng, Tùng từ biệt chúng tôi để quay về đơn vị. Gã đảm đương nhiều công tác Không thể nán lại đây Chỉ dặn chúng tôi nếu cần Thì có gì báo ngay cho gã vậy Báo ngay à Báo cái quái gì Khi mà ở đây điện thoại Thì không có dùng được Màn hình thì lúc nào Cũng báo là ngoài vùng phủ sóng Còn bảo chúng tôi đi về doanh trại của Tùng Chắc gì đã sống được đến ngày mai Để mà chạy xe về đó Mà nếu như có thể gom được hết sức tàn về, thì hôm qua đi đường núi ngoằn ngoèo lại còn là trời tối. Cho nên cả tôi lẫn bác sĩ Cường làm sao nhớ được đường chứ. Nơi Hoàng Sơn Dạ lĩnh đổi núi trùng điệp này, dường như biến thành một cái nhà giam khổng lồ, một mê cung không lối thoát. Một khi đã đi vào thì không có nước trở ra, khiến cho chúng tôi giống như đám chuột đã chui vào trong lòng bẫy. quanh quẩn ra sao thì cũng chỉ có là chờ chết hiểu được sự băn khoăn ấy của chúng tôi cô gái ân cần bảo các anh đừng lo nếu cần thì em sẽ về bản báo tin ở dưới bản có trạm xá có điện thoại mà cũng gần đồn biên phòng thôi em đi đường núi quen rồi chỉ thoáng một cái là tới các anh đừng quá lo lắng tôi cười gượng gật đầu cảm ơn Bác sĩ Cường đã lấy lại được sự bình tĩnh. Phâu ra bộ mặt lạnh lùng như nước đá mọi khi. Hắn cũng chẳng thèm chào tùng lấy một câu. Chỉ yên vị ngồi trên bậc thềm ở trước cửa. Nhìn ba con chó đang vần nhau trước sân nhà. Qua câu chuyện tôi biết được cô gái xinh đẹp kia tên là Đoạn. Đoạn là một cái tên người thượng. Nhưng cứ làm cho tôi thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến. Đoạn? Tên tuổi gì mà lạ thế? nghe cứ như là như là đoạn mạnh ấy đúng là một cái tên kỳ quái và tai ngược tất nhiên là tôi nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng dám nói ra bởi tôi coi đó là một điều thiếu tế nhị đang trầm tư suy nghĩ mông lung tiếng ken két từ đâu vọng đến làm cho tôi giật mình nhìn lại là tiếng đôi chân gỗ của lão mo lão lết ra ngoài cửa chính thấy tôi Nhưng lão cũng chẳng thèm ở ư, ư, chào. Lão vẫy tay gọi Đoản. Lại đây, thầy nhờ có việc. Tôi nhìn theo bóng dáng của Đoản thoăn thoắt như con hươu con hoãng chạy vọt qua bác sĩ Cường, nếu giấu bên cạnh người cha tàn tật xấu xí. Lão mò nói gì đó với cô con gái, rồi liếc mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi thấy Đoản bước xuống sân, vác cái hủi lên lưng. Tôi tò mò. Của cô Đoản Cô đi đâu thế? Cô cô đi xuống bản đấy à? Đoạn với lấy con dao rừng Gác lên một cây cột lớn Đoạn lắc đầu Không, em đi lên rừng Em không đi vào bản đâu Anh người kinh có muốn lên rừng với em không? Tôi ngơ ngác Nửa muốn đi, nửa không ậm ừ một lúc tôi nói Ờ nhưng mà l Lên rừng Lên rừng để làm gì? Từ trong căn nhà gỗ Hai cái chân gỗ của lão mo lại nghiến lên mặt sàn tạo thành những âm thanh ken két ken két chói tai. Lão đáp lời thay con gái. Con bé lên dừng hải thuốc. Tôi quay lại nhìn thì chỉ còn thấy. Cái gùi tre nhấp nhô sau sẵn cây. Cô gái này lạ thật. Đi kiểu gì mà cũ cứ nhanh như lướt gió. Tôi trước mắt nhìn bác sĩ Cường. Hắn vẫn cứ đang ủ rũ ngồi góc hiên. lão mo thì dâng đôi mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng: để cháu đi với đoàn. dù sao thì ở đây cũng chẳng có gì làm. dứt lời tôi phóng như bay theo bóng của cô gái trẻ, không thèm để ý đến tiếng gọi với theo của lão mo đang cố ngăn tôi lại. đừng, không không được đi, quay lại. mất mấy phút tôi mới đuổi kịp đoàn đường núi ở đây vừa gồ ghề vừa quanh co khúc khèo nhiều chỗ dốc đứng vọt lên nhiều nơi thì đột ngột lại đâm bổ xuống gần đến nơi thì thấy đoàn đang nhoẻn miệng cười cái gùi đeo trên lưng tuy không nặng nhưng cũng là một thứ vướng víu cản đường ấy vậy mà trong cô vẫn thành thơ dễ chịu trái ngược hẳn với khuôn mặt tái nhợt vì thiếu khí và ngực áo ướt đẫm mồ hôi của tôi Đoản thấy tôi đến gần thì vui vẻ. Anh anh đi theo em đấy à? Tôi đưa tay lên chán quẹt mồ hôi. À, à, không không đuổi theo cô thì chả nhẽ đuổi theo ai? Mà sao mà sao cô đi nhanh thế? Đoản đặt cái gối xuống đất nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân như dò xét rồi bảo đi thế mà nhanh. ở bản người ta còn đi nhanh hơn em chỉ có anh là đi chậm. Tôi cười gượng. À, thì thì tôi không quen đường núi mà. Cô cô vào rừng hái thuốc à? Có xa không? Xa lắm. Nhưng đi cho đỡ buồn. Anh đi với em không? Tôi gật đầu đồng ý ngay, thậm chí còn ga lăng, đeo hộ đoạn cái gùi tre. Cái dùi gùi tre rất nhẹ nhưng cũng rất chắc chắn. Gỡ được cái gùi ra khỏi lưng, đoạn như con chim sẻ, tiếu ta tiếu tít, kể hết chuyện núi chuyện rừng. Tiếng của cô lanh lạnh, ngọt ngào như... Có đường thấm ở đầu lưỡi, làm cho tôi ngẩn ngơ ngơ ngẩn, chỉ im lặng lắng nghe như nuốt từng lời của đoàn Giọng của đoàn cất lên hòa với tiếng chim gió như là một khúc báo dung thứ giai điệu truyền thống của người giao mỗi dịp tết đến xuân về. Mỗi khi nhà có việc hay là khi trai gái gẹo nhau. Tôi đi theo đoàn như quên trời, quên đất, nhìn mái tóc đen bóng đông đơ. Làn da trắng trẻo khuất sau làn vải áo, đôi chân thon dài nhưng khỏe khoắn. Cánh tay nhỏ, cầm con dao quắm, phạt cây rừng, lấy lối đi cứ vùng lên vun vút, vun vút. Như là điệu múa chuông của người dao xín vần, quả thật là đẹp mắt. Giữa khung cảnh núi rừng ấy, giữa cái cảnh đẹp mê người ấy, dường như tôi quên mất là trên đầu mình đang treo một lưỡi rìu, chuẩn bị bổ xuống bất kỳ lúc nào mà cứ chìm đắm say mê vào vẻ đẹp của cô gái giữa đại ngàn biết cái gì giết mạnh và mẹ của mạnh là cổ trùng là độc yểm Hiện tại thì hai nhân vật chính của chúng ta có lẽ cũng đến tám chín phần cũng bị dính. Thế nhưng cái nguyên nhân vì đâu mà họ bị bị ỉm cổ trùng, bị yểm độc thì chúng ta chưa biết. Có lẽ là là ở trên này cùng với ông Mao Tri Văn Thanh, họ sẽ Nhìn ra một vài vấn đề nào đó. Và rất có thể là cái cuộc hành trình nó sẽ còn tiếp tục chứ không chỉ dừng lại ở nhà của ông Ho này. Tất cả chúng ta phải chờ đợi tiếp theo. Còn nếu như các bạn muốn đọc trước thì hãy liên hệ với tác giả Lê Dân Vũ để đọc. Xin chào và hẹn gặp lại.